mới sáng sớm đã hát xì hơi, đầu óc tròn váng. Khi đến công ty, sắc mặt anh ta đương nhiên rất tệ. Thấy thái tử nhỏ mặt nặng như trì, mọi người đều biết ý tránh xa. Diệp Tử Kiêu được yên tĩnh, ngủ cả buổi sáng trong văn phòng. Đến trưa, anh ta cảm thấy tỉnh táo và sàng khoái hẳn. Nhắc tới mới nói, người trong cả công ty đều không nắm được tính cách Diệp Tử Kiêu. Gia tộc Diệp Thị sáng lập tập đoàn Long Tây, Bên dưới gồm các công ty con Như công ty xây dựng Long Tây Công ty vận tải Long Tây Công ty điện tử Long Tây Chủ tịch hội đồng quản trị Kiêm tổng giám đốc hiện thời Là Diệp Lan Viễn Diệp Tử Kiêu là con trai út của ông ta Năm ngoài mới từ nước ngoài du học trở về Được cử làm xeo điện tử Long Tây Diệp Tử Kiêu rất hòa nhã Không hề tỏ vẻ ta đây Nhìn thấy thím lao công trên hành lang đều mỉm cười trò hỏi Nhưng trong công việc Anh ta vô cùng nghiêm khắc Người nào không đạt yêu cầu của anh ta Anh ta cho nghị việc ngay Nhiều lúc Cô thư ký bảo không được đâu Diệp Tổng Người này là bạn học cấp 3 của anh trai Diệp Tổng Người kia là thư ký trước đây Của chủ tịch hội đồng quản trị Diệp Tử Kiêu chỉ nói Được tôi biết rồi Nhưng sau đó Anh ta vẫn không thay đổi quyết định Ai gọi điện thoại cầu xin Anh ta đều không nể tình Diệp Lan Viễn từng nổi nóng một lần Nói chúng ta là doanh nghiệp gia tộc quan hệ rắc rối phức tạp Anh làm vậy sẽ lung lay đến tận gốc rễ Diệp Tử Kiêu điềm nhiên trả lời Bà có biết phần lớn các doanh nghiệp Bà có biết phần lớn các doanh nghiệp Gia tộc trong nước chết như thế nào không Bà đã giao điện tử Long Tây cho con Thì hãy để con làm theo ý mình Về phương diện kinh doanh Diệp Tử Kiêu tương đối liều lĩnh Anh ta đầu tư một khoản lớn Mua một số kỹ thuật của nước ngoài Có dự án kiếm khá nhiều tiền Cũng có dự án lỗ trồng vó Tuy nhiên trong một năm trở lại đây tình hình kinh doanh nhìn chung lại nhiều lỗ ít điện tử long tây coi như tiến lên trong cơn lốc xoáy. Bởi vì Diệp Tử Kiêu cách biệt tuổi tác khá lớn với các anh chị ruột anh ta lại ra nước ngoài từ nhỏ nên quan hệ với anh chị trong nhà tương đối lạnh nhạt. Trong khi đó Diệp Tử Kiêu rất thân thiết với chị họ Diệp Tử Tịch người cùng du học ở nước ngoài với anh ta vài năm. Buổi trưa ngày hôm nay Diệp tử kiêu đang thong thả ăn cơm do thư ký chuẩn bị Diệp tử tịch gọi điện thoại đến Hôm qua cậu đi chặn đường người ta Hậu quả thế nào Diệp tử tịch dường như đang cười tươi Diệp tử kiêu nhíu mày Chị nói hậu quả chứ không phải kết quả Chứng tỏ chị đã sớm đoán ra em sẽ bị cô ấy từ chối Chúc mừng chị Chị đã đoán trúng rồi Cô ấy chẳng thèm lướt em một lần Diệp tử tịch cười hi hì, hì cất giọng nghiêm túc. Cô bé đó khác hoàn toàn mấy người bạn gái của cậu trước đây. Diệp tử kiêu công nhận. Đúng là không giống. Diệp tử tịch không tiếp tục nhắc đến chuyện này, đang định hỏi vấn đề tài vụ, lại nghe Diệp tử kiêu nói. Chị mau bài cách cho em đi, cô ấy chẳng phải ngày nào cũng ăn cơm của chị sao? Diệp tử tịch cười. Chuyện đó khác, bởi vì cậu có ý đồ với cô ấy. Chị nhận tâm để ăn nhân cứu mạng của chị Bảo lỡ người đàn ông tốt như em sao Diệp tử tịch phi cười Ngấm nghĩ rồi trả lời Chị sẽ chỉ cho cậu một con đường sáng Hứa hủ có người anh trai Mở công ty tài chính kế toán Cậu từng gặp cậu ta Hôm trước đến tập đoàn dự thầu đó Diệp tử kiêu nhú mày Hứa tuyển Ừ Tập đoàn đã xác định hợp tác với cậu ta chưa Cũng gần rồi Diệp tử tịch trả lời Công ty của cậu ta là đơn vị tốt nhất khu vực Tây Nam Diệp tử kiêu đột nhiên mỉm cười Em có chút ấn tượng về hứa tuyển Cậu ta rất quái Không ngờ lại có cô em gái tính tình kỳ lạ như vậy Diệp tử tịch chỉ cười cười Sau khi cúp điện thoại Diệp tử kiêu ngẫm nghĩ rồi gọi thư ký Nghe nói có một công ty kế toán đang chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Công ty đó không tồi. Cô hãy gọi điện hẹn người phụ trách. Tôi mời cậu ta ăn cơm. Sổ sách công ty chúng ta cũng nên trình đốn một chút. Vài ngày sau đó, Diệp Thứ Kiêu không chủ động gặp hứa hủ. Tuy nhiên, hứa hủ cũng không nhớ đến sự tồn tại của anh ta. Sáng thứ hai, đội hình cảnh tổ chức cuộc họp lại một lần nữa thảo luận về phương hướng phá vụ án ở công viên. Cán bộ nòng cốt của chi cục ở các khu vực đều tham gia cuộc họp này. Ngoài trời nắng đẹp, tia nắng chiếu vào chiếc bàn gỗ tròn lấp lánh, nhưng biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất nghiêm túc. Cục trưởng hạ lệnh, đội hình cảnh phải bắt được thủ phạm trong 5 ngày, cả đội thảo luận nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa đâu vào đâu. Có người cho rằng, thủ phạm rất quen thuộc hoàn cảnh của công viên, nên có khả năng là nhân viên làm việc trong công viên. Nhưng kết quả điều tra trước đó không phát hiện ra kẻ tình nghi có người phát biểu vụ án xảy ra ở những công viên gần khu vực CBD chứng tỏ thủ phạm có tâm lý căm ghét người giàu có vì vậy cần điều tra những kẻ vô công rồi nghề và người có thu nhập thấp đề nghị này rõ ràng là màu kim dưới đáy bể có người nói ngôi sao nằm cánh ở hiện trường mang một ý nghĩa nào đó thủ phạm có nhiều khả năng mô phỏng phương thức phạm tội ở nước ngoài có lẽ đây là trò đùa quái chiêu của đám thanh thiếu niên mê say tiểu thuyết tội phạm cũng có người nhận xét CBD là khu vực tập trung nhà giàu và người y quy cao Nhiều khả năng một nhân viên cổ cồn trắng nào đó Không chịu nổi áp lực Nên gây ra hành vi trả thù xã hội Chú thích Cổ cồn trắng Những chuyên gia được trả lương Hoặc những công nhân có học vấn cao Công tác ở các lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp Hành chính Shell Tóm lại Cổ cồn trắng là lao động trí óc Trái ngược với cổ cồn xanh là lao động chân tay Hết chú thích Cả phòng hội nghị mỗi người một ý, ai cũng có lý. Theo thông lệ, Hứa Hủ và Diêu Mông đều tham dự cuộc họp quan trọng kiểu này. Hai người ngồi ở hai góc ít được chú ý. Hứa Hủ cúi đầu ghi chép, Diêu Mông chăm chú lắng nghe. Cục phó Kim đội trưởng đại đội hình cảnh, Lưu Trí Huân, là người có tư tưởng thoải mái. Ông cất giọng ôn hòa với hai cô gái trẻ. Tiểu Diêu, Tiểu Hứa, có ý kiến cũng có thể phát biểu. Diều Mông hơi đỏ mặt nói: "Cục phó lưu, các vị đồng nghiệp mọi người nói rất có lý, khiến tôi thu hoạch không ít, cũng giúp tôi nảy sinh một số suy nghĩ. Tôi muốn bổ sung 3 điểm. Nếu có gì không đúng, xin mọi người hãy chỉ giáo. Thứ nhất, tuổi tác của thủ phạm không lớn, có lẽ không quá 25 tuổi. Thứ hai, thủ phạm có đặc điểm rối loạn nhân cách, chống đối xã hội nhất định. Loại người này thất bại trong cuộc sống, không thể nào là tinh anh của CBD." Vì vậy, chúng ta có thể tập trung điều tra những người không nghề nghiệp hoặc thu nhập thấp. Thứ ba, thủ phạm đã 3 ngày không gây án. Tôi nghĩ hắn sẽ nhanh chóng ra tay, nhưng có lẽ hắn sẽ chuyển địa điểm gây án. Bởi vì mục tiêu của hắn là tinh anh CBD, vì vậy có thể dự đoán địa điểm phạm tội. Tàu điện ngầm có hệ thống camera tiên tiến, tội phạm không có khả năng ra tay, tòa nhà làm việc cũng không thể. Địa điểm thích hợp là tuyến xe buýt. Xe chở cán bộ công nhân viên trong khu vực CBD Những tuyến xe này không nhiều Tôi đề nghị tăng cường lực lượng Có lẽ chúng ta sẽ bắt được ba ba trong dọ Chú thích Bắt ba ba trong dọ Có nghĩa là rất dễ dàng Hết chú thích Diều mông trình bày xong Mọi người đều gật đầu Đặc biệt là điểm thứ ba Cục phó lưu và thầy hướng dẫn của cô là cảnh sát ngô Đều mỉm cười Cảnh sát ngô nói Sáng sớm hôm nay lúc gọi điện cho cục pháo lưu Tôi cũng nghĩ đến khả năng này Tôi đang chuẩn bị hôm nay sẽ cử thêm nhân lực Cục pháo lưu khen ngợi Tiểu diêu có thể nghĩ ra điều này Khá lắm Diêu mông ngồi xuống gương mặt cô càng đỏ bừng Mấy ngày nay cứ ngủ không ở bên ngoài cả ngày như diêu mông Tuy ý kiến của diêu mông không giống cô Nhưng cô cũng cảm thấy có lý Tiểu hứa có ý kiến gì không? Cục pháo lưu hỏi. Tất cả mọi người dồn ánh mắt vào hứa hủ. Khi hai cô gái mới tới cục cảnh sát, mọi người càng chú ý đến riêu mông hơn. Ấn tượng của họ về hứa hủ là một cô gái nhỏ bé, ít nói và hướng nội. Tuy nhiên, mấy ngày nay hứa hủ bỗng trở nên nổi trội. Cô tình cờ cứu diệp từ tịch, khiến cả đội hình cảnh được thơm lây, ăn một tuần hoa quả tươi nhập khẩu. Hứa hủ gật đầu, Tôi cũng có ý kiến. Nói xong cô đứng dậy, mở laptop trong tay. Tối qua, cứ gũ thức trắng đêm viết báo cáo phân tích chi tiết về vụ án này. Sáng sớm hôm nay, cô đã gửi cho Quý Bạch. Quý Bạch chỉ trả lời bằng hai từ. Đã đọc. Sau đó, cứ gũ đưa cho Triệu Hàn đọc. Triệu Hàn tỏ ý khen ngợi, đồng thời khuyên cô. Vào cuộc họp sáng hôm nay, em đừng chỉ đưa ra kết luận mà cần diễn giải quá trình suy đoán. Ngoài ra, em nên nói chậm một chút, bằng không bản phân tích tâm lý của em sẽ rất mơ hồ và khó hiểu. Cứ hủ tiếp thu ý kiến, cô chuẩn bị tài liệu phân tích tỉ mỉ quá trình suy đoán. Tôi tiến hành phân tích từ 3 phương diện, gồm hiện trường phạm tội, hành vi của nạn nhân và hành vi tội phạm, dựa vào yếu tố thời gian gây án, công cụ gây án, động cơ gây án, Đồng thời tham khảo số liệu về các vụ gây nguy hại nơi công công ở nước ta trong mấy năm gần đây theo kiến nghị của Triệu Hàn hứa hũ nói tương đối chậm cục phó lưu đảo mắt qua chiếc đồng hồ treo tường mỉm cười tiểu hứa cháu hãy trực tiếp đưa ra kết luận đi hứa h ngủ dạ một tiếng đóng lắp cô hít một hơi sâu rồi mở miệng thứ nhất thủ phạm là nam giới Tuổi từ 18 đến 25 tuổi Trình độ văn hóa phổ thông trung học Thứ hai Anh ta làm việc ở CBD Là một người bảo vệ Thứ ba Thành tích công việc của anh ta không tốt Trong nửa năm qua Anh ta từng bị kỷ luật nghiêm khắc Sáng thứ bảy không phải là ca trực của anh ta Thứ tư Tính cách thủ phạm dễ nổi nóng Thời niên thiếu từng có hành vi vi phạm pháp luật Ít nhất từng bị nhà trường xử phạt Ngoài ra Thời niên thiếu anh ta từng gặp biến cố lớn Ví dụ gia đình sa sút Cha mẹ ly dị Chưa từng có quan hệ yêu đương Hoặc nếu có cũng chỉ là bề mặt Hứa hủ nói xong Mọi người đều im lặng Một lúc lâu cũng không một ai lên tiếng Cuối cùng Cảnh sát ngô mở miệng trước tiên Vì vậy Chúng ta cần tìm một nhân viên bảo vệ Tuổi từ 18 đến 25 Trình độ cấp 3 Làm việc ở CBD Từng bị kỷ luật trong nửa năm nay Sáng thứ bảy không đi làm Hứa hủ gật đầu Đúng vậy Nói xong cô liền đọ mặt Làn da trắng của cô mỏng đến mức Phẳng phất phủ một lớp phấn hồng Nhưng đôi mắt của cô vẫn hết sức trầm tĩnh Cục pháo lưu mỉm cười Sắc mặt ông ôn hòa và nghiêm túc Tiểu hứa Cháu hãy trình bày quá trình phân tích Thành phố Lâm đang trong dầu sôi lửa bỏng Quý Bạch ngược lại vô cùng an nhàng tự tại Tầm trạng vạng tối Khi anh đang cùng thư hàng và một số bạn bè câu cá ở ngoại thành Điện thoại di động đột nhiên báo có tin nhắn Tin nhắn do Tiểu Trịnh ở chi cục khu vực phía đông thành phố gửi tới Quý đội, hôm nay em đến cục cảnh sát thành phố họp Mới biết anh có học trò lợi hại như vậy Quý Bạch bình thường hay tới các đơn vị cơ sở Nên tương đối thân thiết với cảnh sát ở bên dưới Anh vừa định nhắn lại Cây cần câu trong tay nặng chịu Cá đã cắn câu Đến khi Quý Bạch câu được con cá khá to Lại cầm máy di động lên xem Chỉ một lúc đã xuất hiện thêm 4 tin nhắn Lão Triệu ở khu vực phía Tây Quý đội Không biết cậu nhận học trò Khá lắm Chúc mừng cậu tiểu tử ở khu vực phía đông. Anh Bạch, hôm nay học trò của anh bộc lộ khả năng khiến bọn em ai nấy sốt. Cô bé đó quá giỏi. Quý đội, bao giờ anh cũng nhận em làm học trò đi. Quý Bạch, cậu khiến tôi ghen tị chết đi được. Trong tay cậu lại có thêm một mảnh tướng, quan trọng hơn lại là con gái. Anh Ba, anh xem gì mà nhập tâm thế? Người bên cạnh hỏi. Quý Bạch không trả lời, cũng không gọi điện thoại hỏi hứa hủ đã làm chuyện gì. Anh chỉ trả lời tin nhắn cho những người vừa gửi đến. Hứa hủ còn thiếu kinh nghiệm Hãy để mặt tôi chiều cố cô ấy. Buổi tối ngày hôm sau, hứa hủ ngồi thẫn thờ trước máy vi tính. Người ở trong văn phòng đã ra về gần hết. Cả độ liên tục làm việc mấy ngày đêm. Hôm nay cục phó lưu cho phép mọi người về nhà ngủ sáng sớm mai đi làm đúng giờ. Triệu Hàn thu dọn đồ, đi đến nói nhỏ. Hứa hủ, em hãy về nhà nghỉ ngơi đi đã. Hứa hủ từ từ ngẩng đầu nhìn Triệu Hàn, lại từ từ rời ánh mắt xuống màn hình vi tính. Cô không lên tiếng, chỉ vẫy tay phải, ra hiệu tạm biệt. Bắt gặp gương mặt nghiêng trắng bệnh, được bao trùm với ánh sáng hắt ra từ máy vi tính của hứa hủ. Triệu Hàn thở dài rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, Diêu mông ở phía đối diện đeo bao lô đứng dậy Ánh mắt cô đầy vẻ thương hại Hứa hủ Về nhà đi Bạn đã ở đây một ngày một đêm rồi Phân tích sai Không bắt được kẻ tình nghi Đâu phải là lỗi của bạn Ai cũng có lúc nhầm lẫn mà Hứa hủ đáp lời Thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu Ừ Diêu mông đi tới vỗ vai hứa hủ Hứa hủ vẫn không động đậy Diêu mông đành ra về Lúc giờ khỏi cục cảnh sát, bộ não riêu mông vụt qua một ý nghĩ. Cô liền rút điện thoại, bấm số của Quý Bạch. Quý đội, là em, Tiểu Diêu. Em không có chuyện gì, chỉ là... Chỉ là chuyện của hứa hủ. Tinh thần của bạn ấy tương đối sa sút Em không biết có nên nói với anh không? Em nghĩ bây giờ bạn ấy cần sự động viên của anh. Đúng rồi ạ, liên quan đến vụ án. Anh đang trong thời gian nghị phép nên không nắm rõ tình hình. Hứa hủ có một suy đoán bạo dạn Cục phó lưu quyết định tiến hành điều tra theo ý kiến của bạn ấy. Cục điều một lực lượng lớn, nhưng không tìm thấy kẻ tình nghi. Mọi người mất công hai ngày nay. Hứa hủ có lòng tin về kết luận của cô, nhưng cô nghĩ không ra, không nào xảy ra sai sót. Trong hơn 30 tiếng đồng hồ vừa qua, cảnh sát dựa theo mô tả của hứa hủ tiến hành điều tra khám xét trên diện rộng những người làm bảo vệ ở CBD Cuối cùng tìm ra 24 người có hoàn cảnh như hứa hủ phán đoán Sau đó, cô và một cảnh sát giàu kinh nghiệm, đích thân gặp những người này Kết quả không một người nào là kẻ tình nghi Thứ nhất Cảnh sát không tìm ra chứng cứ khả nghi ở nơi sinh sống và làm việc của bọn họ Ví dụ như lưỡi dao dọc giấy hay hình ảnh hiện trường Thứ hai Phần lớn những người này đều có nhân chứng chứng minh họ không có mặt ở hiện trường. Thứ ba, dù mấy người không có nhân chứng chứng minh vắng mặt ở hiện trường, nhưng khi thẩm vấn, hứa hủ và người cảnh sát đều cho rằng thái độ của đối phương không có gì bất thường. Hơn nữa, bọn họ không có động cơ phạm tội. Đội hình cảnh mệt mỏi suốt một ngày một đêm không có kết quả. Cục phó lưu nói, ông là người quyết định phương hướng điều tra, nên ông sẽ chịu trách nhiệm báo cáo và giải thích với cục trưởng. Mọi người không một lời bán trách Cũng không ai truy cứu sai lầm của hứa hủ Hứa hủ trầm mặc từ đầu đến cuối Sau khi quay về văn phòng Cô ngồi yên trước máy vi tính Xem xét lại số liệu và quá trình phân tích của mình Đêm mỗi lúc một khuya Cả tòa nhà cục cảnh sát Phẳng phất chìm trong bóng tối tĩnh mịch Hứa hủ đã bắt đầu hoa mắt Đầu óc nặng chịu tự hồ kháng nghị Thất bại của ngày hôm nay Giống như một miếng bánh mì quá hạn cứng đờ Tắc ở cổ họng hứa hủ, không thể nổ ra cũng không thể nuốt trôi. Hứa hủ nằm bò xuống bàn, quyết định trầm mắt một lúc rồi chiến đấu tiếp. Cô rõ ràng vô cùng mệt mỏi, nhưng chỉ ngủ chập chờn Gương mặt của những người bị tình nghi và hình ảnh hiện trường gây án tự động vụt qua đầu óc cô. Trong lúc mơ mơ màng màng, hứa hủ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phản phất từ trong giấc mộng chuyển tới, vang lên không ngừng nghỉ. Hứa hủ giật mình tỉnh giấc Là chuông điện thoại bàn Người gọi đến là Quý Bạch Xem ra anh gọi đến để hỏi về vụ án Anh sẽ trách mắng cô Đó là phản ứng bình thường Hứa hủ nhấc máy Quý đội Thanh âm của Quý Bạch lành lạnh Em đang quay mặt vào tường để kiểm điểm bản thân Hứa hủ mặc nhận Cô đúng là quay mặt vào tường kiềm điểm bản thân Đúng vậy Em muốn làm rõ Em sai ở điểm nào Quý mạch trả lời lãnh đạm Ai kết luận em sai lầm Tôi nói sao Em luôn đóng nhận sai đến thế sao cứ hủ ngận người liền nghe anh nói tiếp Bây giờ em hãy báo cáo với tôi Quá trình phân tích của em Em gửi em ai rồi ạ? Quý Bạch trầm mặt trong dây lát, đầu bên kia chuyển tới tiếng truyệt vi tính hoạt động. Sau đó, Quý Bạch cất giọng từ tốn. Em nói đến bản báo cáo gồm 30.000 chữ, 12 biểu đồ và 17 tài liệu đính kèm này. Tôi muốn em trình bày miệng. cứ hủ như mày. Tại sao? Tại sao? Thứ được số hòa sẽ càng chuẩn xác hơn dùng lời nói. Bất cứ việc gì cũng có thể trình bày rõ ràng trong một phút. Nếu trình bày không rõ, chứng tỏ người trình bày chưa suy nghĩ thấu đáo. Xét thấy em là người thường phức tạp hóa những chuyện đơn giản. Tôi cho em 2 phút. Trường tắm Mùa xuân Bắc Kinh, sắc trời màu xám nhạt, sương mù giống một lớp màn mỏng khô bao trùm khắp không gian. Quý Bạch nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế nằm màu trắng trong khuôn viên nhà anh, bên tay là ấm trà thơm ngát, trước mặt là hồ nước tĩnh lặng. Bên kia bờ hồ là cây đào nở đầy hoa, cánh hoa đào rơi đầy trên thảm cỏ, lan tỏa mùi hương nhàn nhạt. Quý Bạch uống một ngụm trà, khép mi mắt, bên tai vang lên giọng nói của Hứa Hụ. Thanh âm của cô trầm tĩnh như nước khiến cảnh sát buổi đêm xung quanh anh càng trở nên tĩnh mịch. Ở đầu kia điện thoại, hứa hủ bị câu nói. Hứa hủ bị câu nói tôi cho em 2 phút của quý bạch, kích thích lòng hiếu thắng. Cô trả lời ngắn gọn, được, rồi lặng lẽ tổ chức tư duy, như thể bước vào trạng thái chiến đấu. Đầu tiên, theo số liệu thống kê, trong 10 năm trở lại đây, thủ phạm của các vụ gây nguy hại an toàn công cộng ở nước ta có tới 98,9% là nam giới, 96,6% trình độ phổ thông trung học trở xuống. Vì vậy, về cơ bản có thể khẳng định thủ phạm của vụ án này là nam giới, trình độ văn hóa không cao. Ờ. Quý bạch châm một điếu thuốc. Tiếp tục. Thứ hai, mục tiêu của thủ phạm rất rõ ràng. Nếu đối tượng hắn muốn trả thù là người dân bình thường, Ở thành phố Lâm có 3 công viên diện tích rộng lớn, lượng người qua lại đông hơn nhiều. Một khi hắn gây án ở những công viên này, việc điều tra của chúng ta sẽ càng gặp khó khăn hơn. Nhưng thủ phạm không lựa chọn 3 công viên đó, mà mạo hiểm chọn những công viên nhỏ gần CBD để gây án. Những công viên này đều do chính quyền thành phố quy hoạch, các tập đoàn bỏ vốn đầu tư xây dựng. Trong lòng người dân, những công viên này đều tượng trưng cho CBD. Bình thường, người dân lưu tới công viên, Đa phần sinh sống quanh CBD Đó là tầng lớp giàu có Hoặc người có địa vị trong xã hội Điều này có thể phản ánh hai điểm Một là thủ phạm rất quen thuộc khu vực này Có khả năng sinh sống hoặc làm việc trong khu vực Hai là Hắn gây tổn thương cho đối tượng Của một tầng lớp xã hội riêng biệt Để giải phóng tâm trạng Đây là hành vi trả thù những người có thu nhập cao Thậm chí có thể nói Là sự trả thù đối với CBD Quý Bạch mỉm cười, tất giọng nhạt nhạt. Tại sao không phải là kẻ vô công dỗi nghề, nhân viên của cuốn trắng bị đuổi việc, mà nhất định là nhân viên bảo vệ? Hứa hủ trả lời. Trong tầng lớp vô công dỗi nghề, có thể tồn tại loại người căm hận xã hội, nhưng họ sẽ không chỉ trịa mũi nhọn và CBD. Hơn nữa, họ không có cơ hội tìm hiểu CBD con người sẽ không đến mức thù hận thứ anh ta không nắm rõ, thậm chí không với tới. Ngoài ra, ở CBD có rất ít người vô công dỗi nghề. Nhân viên cổ cuồn trắng bị đuổi việc, nhiều khả năng trả thù lãnh đạo của công ty hoặc người đuổi việc anh ta, chứ không căm hận giai cấp này. Bởi vì anh ta vốn là người thuộc giai cấp này, sao anh ta có thể căm hận bản thân? Trần dung tội phạm phù hợp nhất là những người làm việc ở CBD nhưng có thu nhập thấp, hiểu rõ sự phồn hoa và giàu có của CBD mà không thể với tới. Thời gian gần đây, thủ phạm nhất định gặp chắc trở lớn trong công việc. Điều đó càng khiến hắn tăng thêm cảm giác thất bại, càng thu hành sự giàu có của CBD. Vì vậy, hắn mới có động cơ gây án. Đối với một người đàn ông trẻ tuổi không cam lòng, trong tất cả công việc có thu nhập thấp, nhân viên bảo vệ là công việc có thể diện hơn cả ngoài ra thời gian phạm tội rất tản mát chứng tỏ thời gian đi làm của thủ phạm không có quy luật nhất định thời gian làm việc của bảo vệ ở cBd Luân viên 3k một ngày quý bạch hỏi em dựa vào thời gian gây án nên phán đoán sáng thứ bảy hắn không đi làm ngứ hủ trả lời Vâng ạ ngày xuống thứ bảy xảy ra vụ án giao c cứ vào tay người Bởi vì là ngày cuối tuần Công viên thường tụ tập đông người Nên hắn không thể trôn lưỡi ra vào ngày thứ 6 Chỉ có thể trôn vào sáng hoặc trưa thứ 7 Quý Bạch không nói cô đúng hay không đúng Anh nhớ mày đọc một đoạn trong báo cáo của hứa hủ Tính cách thủ phạm dễ nổi nóng Thời niên thiếu từng có hành vi vi phạm pháp luật Ít nhất từng bị nhà trường xử phạt Ngoài ra Thời niên thiếu hắn từng gặp biến cô lớn Ví dụ gia đình sa sút cha mẹ ly dị chưa từng có quan hệ yêu đương hoặc nếu có cũng chỉ là bề mặt. Những nhận định lộn sộn này là gì vậy? Là đặc điểm cơ bản của tội phạm rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hứa hủ ngành đầu nhìn mấy tấm ảnh chụp lưỡi dao dính trên bảng trắng. Về nhận định thủ phạm chưa từng có quan hệ yêu đương em cảm thấy tuy hắn có khả năng quan sát và phán đoan không tồi Đầu óc khôn lõi Nhưng tâm lý không chín chắn Xếp lợi giao thành sao 5 cánh độ thêm nước sông Thậm chí nước canh tê cay vào sơn Càng giống hành động trả thù của một thiếu niên bất mãn với đời Không phải là việc làm thông minh Hứa hủ dứt lời Cả hai đều trầm mặt Quý bạch mở miệng trước Em nói xong chưa Xong rồi ạ Hứa hủ nhìn đồng hồ Bổ sung thêm 1 phút 58 giây Mặc dù ngữ khí của cô bình thẳng Nhưng hơi thở trở nên gấp gáp Cô đang căng thẳng Quý Bạch khép mí mắt Hít một hơi thuốc lá Những ngày qua Hai người nói chuyện điện thoại mấy lần Hứa hủ để lại ấn tượng cho Quý Bạch Là một con mọt sắc xuất sắc Một học trò và cấp dưới đáng để gọt sũa Chỉ có vậy mà thôi Nhưng vào thời khắc này Theo tiếng thở nhẹ nhẹ ngày càng rõ ràng của cô Hình tượng của hứa hủ đột nhiên trở nên sống động Đó là người con gái có mái tóc ngắn Gương mặt nhỏ nhắn Làn da trắng toát Biểu cảm nghiêm túc Cô rất thông minh, cao ngạo Và quật cường Nhưng cũng có phần non nớt Đúng vậy Đối với nghề cảnh sát hình sự Thường xuyên đối mặt với màu tanh Nhân tính thổi nát xấu xa Cô gái trẻ này rất có tài năng, đồng thời cũng quá non nớt. Quý bạch không hề do dự lên tiếng đà kích hứa hụ Hứa hụ có phải em quen thói suy đoán theo kiểu trời ơi đất hỡi, dựa vào thứ gọi là cảm giác, đoán mò vụ án? Hứa hũ lập tức nhú mày, trả lời cứng nhắc. Nếu anh lý giải hành vi phân tích tâm lý này là đoán mò, vậy thì em không còn gì để nói. Quý Bạch nhích miệng Em vẫn không phục Em xin lỗi Em không phục Vậy tại sao không bắt được kẻ tình nghi Quý Bạch lạnh lùng hỏi Hứa hủ không thể trả lời Hai người lại im lặng Trong điện thoại chỉ có tiếng thở của đối phương Một lúc sau Hứa hủ cất giọng nhạt nhạt Anh còn việc gì không ạ Nếu không em cút máy đây Em vội gì chứ? Quý Bạch hỏi Trong lòng hứa hủ rội lên cảm giác sốt ruột hiếm thấy Quý Bạch cất giọng từ tốn Tại sao không tìm ra kẻ tình nghi? Rất đơn giản Giả dụ kết luận của em là chính xác Như vậy trong quá trình điều tra đã xảy ra vấn đề Tức là xuất hiện độ sai lệch mà chúng ta không thể biết trước Mới khiến tội phạm thoát khỏi sự lùng bắt của chúng ta cứ ngủ ngẩn người Nghe anh nói tiếp Em hãy nghe cho rõ Ngày mai em bảo Triệu Hán dẫn em đi điều tra một lượt Em hãy tự mình đi quan sát Đi điều tra Đi gặp mỗi con người Em phải đích thân động chân động tay Chứ không phải trốn trong văn phòng phân tích xuông Thủ phạm chắc chắn nằm trong đám người chúng ta đã từng gặp Em hiểu hắn như vậy Cho dù không có chứng cứ Khi hắn đứng trước mặt em, em cũng phải nhận diện hắn cho tôi. Chiều mai tôi quay về thành phố Lâm, sáng sớm ngày kia, tôi sẽ nghe báo cáo mới nhất của em. Hứa hủ hoàn toàn sững sờ, cho đến bây giờ cô mới xác nhận, quý bạch ủng hộ cô. Câu nói, cho dù không có chứng cứ, khi hắn đứng trước mặt em, em cũng phải nhận diện hắn cho tôi. Câu nói của anh khiến cô cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì thầy giáo hướng dẫn của hứa hủ, giáo sư Thôi Diệt Hoa, nhà tâm lý tội phạm nổi tiếng cả nước, từng nói riêng với cô một câu tương tự. Một chuyên gia tâm lý tội phạm xuất sắc, cho dù không tìm thấy chứng cứ trực tiếp, cũng có thể nhìn thấu kẻ tình nghi. Tất nhiên, giáo sư không công khai quan điểm này, bởi vì nó quá tuyệt đối, quá chủ quan gần như ở trạng thái lý tưởng. Ngay cả giáo sư cũng không đảm bảo bản thân ông làm được điều đó. Một cảnh sát hình sự không tốt nghiệp ngành tâm lý tội phạm như Quý Bạch có thể nói ra câu này sau khi nghe cô báo cáo, chứng tỏ anh có năng lực quan sát và năng lực lý giải đáng kinh ngạc. Anh thật sự hiểu, Rốt cuộc cô đang làm gì? Một người thích suy xét và phân tích như hứa hủ, gặp được tiếng nói chung về tư tưởng Còn hơn bất cứ sự khen thưởng nào Vì vậy Bất kể Quý Bạch nói những câu nặng lời trước đó Cô đều không để ý Việc anh thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý học tội phạm Và việc anh mạnh dạn tin tưởng cô Khiến cô vui mừng và lẫn cảm động Cảm ơn anh Hứa hủ dừng lại trong giây lát Em Quý Bạch nghe ra sự xúc động Trong thanh âm của hứa hủ Anh tưởng cô sẽ nói lời cảm ơn gì đó. Ai ngờ cô chầm mặc vài giây, rồi trịnh trọng nhắc lại ba từ. Cám ơn anh. Đúng là người không giỏi ăn nói. Quý Bạch mỉm cười. Được rồi, tôi cúp máy đây. Em ngủ sớm đi. Sáng ngày hôm sau, hứa hủ đến cục cảnh sát, đề nghị Triệu Hàn đưa cô đi hiện trường. Hai người nhận được tin nhắn của Quý Bạch bảo họ bắt đầu điều tra từ các nhân viên bảo vệ của công viên CBD bởi vì thực chất công việc bảo vệ công viên cũng giống bảo vệ của các công ty một ngày chia làm 3K Hứa hủ không tán đồng ý kiến của Quý Bạch Môi trường làm việc của bảo vệ công viên có khác biệt lớn với bảo vệ của các tòa nhà CBD Bọn họ không bị kích thích bởi phân biệt giàu nghèo như những người làm việc ở CBD Triệu Hàn cũng cho biết Ngay từ đầu đội đã điều tra nhân viên bảo vệ của những công viên gây án nhưng không tìm ra kẻ tình nghi. Quý bạch tương đối kiên quyết anh gửi một tin nhắn. Thủ phạm gây án những 4 lần không lần nào bị quay camera. Ý của anh là thủ phạm rất quen thuộc với hệ thống bảo vệ của công viên mà bốn công viên này đều được thống nhất quy hoạch xây dựng. Như vậy Phân tích của hứa hủ có mâu thuẫn với suy đoán logic của Quý Bạch. Cô và Triệu Hàn đương nhiên phải làm theo ý kiến của đại đội phó trước. Tuy không đồng ý với phán đoán của Quý Bạch, nhưng hứa hủ vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Đến tầm trạng vạng tối, cô và Triệu Hàn đã kiểm tra toàn bộ bảo vệ của ba công viên xảy ra vụ án, nhưng vẫn không tìm thấy kẻ tình nghi. Cuối cùng, hứa hủ và Triệu Hàn tới công viên Thụy Anh, nơi xảy ra vụ án đầu tiên. Đây là công viên nằm xa CBD nhất, cũng là công viên điều tra cuối cùng của ngày hôm nay. Lúc mặt trời lặn, Hứa Hủ và Triệu Hàn ngồi ở văn phòng đội trưởng đội bảo vệ công viên. Văn phòng có hơn 40 màn hình camera theo dõi, treo ở trên tường. Đội trưởng đội bảo vệ họ Đinh, hơn 40 tuổi, dáng người trung bình, tướng Mạc Ôn Hòa, ăn nói chững chạc. Anh ta vui vẻ mang hết hồ sơ của nhân viên bảo vệ cho Hứa Hủ. Kết quả, hứa hủ không thấy một đối tượng nào khả nghi. Công viên có tất cả 30 bảo vệ. Có 18 người sáng thứ bảy không phải trực ban. Trong đó 8 người phù hợp yêu cầu về tuổi tác và học lực. Nhưng những người này không hề bị kỷ luật nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Hứa hủ đề xuất gặp mặt tất cả những người đó. độ trưởng Đinh tỏ ra khó xử. Bây giờ chỉ những người đi làm mới ở trong công viên. Người khác chưa chắc đã ở ký túc giá. Cô xem sáng mai có được không? Tôi sẽ thông báo tập trung bọn họ. Khi Hữu hủ và Triệu Hàn rời khỏi văn phòng đội trưởng, bên ngoài trời đã tối om. Trên bầu trời, các vì sao sáng lấp lánh. Hai người ngồi ở ghế đá công viên, thả lỏng cơ thể mệt mỏi. Ngày mai chúng ta bắt đầu đi điều tra bảo vệ của CPD. Triệu Hàn nói Quý đội chiều nay về đến thành phố Lâm Ngày mai chắc đi làm rồi Hứa hủ không đáp lời Trong đầu cô cứ nghĩ đến câu nói của quý bạch tối hôm qua Anh nói Xuất hiện độ sai lệch mà chúng ta không thể biết trước Mới khiến tội phạm thoát khỏi sự lùng bắt của chúng ta Nếu thủ phạm dùng cách nào đó để che giấu thông tin chân thực Vậy thì suy đoán trước đó của hứa hủ không đáng tin cậy Quý bạch còn nói, dù không có bất cứ chứng cứ nào, khi hắn đứng trước mặt em, em cũng phải nhận diện hắn cho tôi. Không có chứng cứ, không có tiêu chuẩn, chỉ có đặc điểm của kẻ tình nghi. Hứa hủ đột ngột đứng dậy, chạy về văn phòng đội trưởng bảo vệ. Triệu Hàn chạy theo cô. Hứa hủ, em định làm gì vậy? Hứa hủ không trả lời đẩy cửa đi đến trước mặt đội trưởng đội bảo vệ. Đội trưởng Đinh không khỏe ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ lại xuất hiện. Có chuyện gì sao? Cô cảnh sát. cứ hủ gật đầu, lên tiếng. Người chúng tôi cần tìm không cao lắm, thể hình hơi gầy, tướng mạ trung bình. Anh ta rất chú trọng hình thức bề ngoài, bỏ không ít tiền mua quần áo. Nhưng cách ăn mặc của anh ta luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Anh ta thích thể hiện bản thân, nhưng lời nói của anh ta luôn khiến người khác thấy không thực tế. Anh ta không hòa đồng với mọi người, không thân thiết với một đồng nghiệp nào. Tính tình anh ta không tốt, hay nổi nóng vô cớ, không chấp nhận sự phê bình, anh ta không biết lý giải lời nói của người khác. Nói chuyện với anh ta, luôn có cảm giác anh ta ngay không lọt tai. Anh ta thường khoe với đồng nghiệp, mình từng có gia cảnh rất tốt, Đội trưởng Đinh chăm chú lắng nghe Sau đó, sắc mặt anh ta từ từ thay đổi Bắt gặp vẻ mặt của đội trưởng Đinh Trong lòng hứa hủ lé lên một tia hy vọng Nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra nghiêm nghị Là ai? Triệu Hàn không hiểu ý của hứa hủ Mặc dù vậy, anh ta cũng có phản ứng Cầm tập hồ sơ ở trên bàn lên xem Dương Vũ Đội trưởng Đinh vẫn chưa hết ngạc nhiên Cô quen Dương Vũ? Triệu Hàn lập tức dở đến hồ sơ của Dương Vũ, câu mày nói. Trên này viết, tháng trước anh ta được khen thưởng do biểu hiện xuất sắc trong công việc, còn được thưởng 500 nhân dân tệ. Hơn nữa, sáng thứ bảy tuần trước anh ta có đi làm. Hứa hủ nhận hồ sơ của Dương Vũ, đọc qua rồi ngưỡng đầu. Anh ta vì lý do gì được khen thưởng? Đội chứng đinh tỏ ra căng thẳng. Khen thưởng chính là vụ án lưỡi dao các anh đang điều tra. Có du khách bị lưỡi dao để trên ghế làm bị thương. Dương Vũ là người đầu tiên phát hiện, còn giúp nạn nhân mang bó. Thật ra, biểu hiện của cậu ta trong công việc rất bình thường. Chỉ vì vụ đó, giám đốc công viên mới biểu dương cậu ta. Hứa hủ biến sắc mặt Cô cắt ngang lời đội trưởng Sáng thứ bảy tuần trước Có phải anh ta đổi ca trực với người khác? Để tôi hỏi đã Nói xong Đội trưởng Đinh gọi điện thoại Hỏi vài câu Sau đó Anh ta ngập ngừng trả lời Đúng là cậu ta đổi ca trực với người khác Đổi thành ca tối Hứa hủ Triệu Hàn đã không giấu nổi niềm hưng phấn, chỉ tay vào một dòng trên sơ yếu lý lịch. Bốn tháng trước, hắn từng làm bảo vệ ở một ngân hàng thuộc khu vực CBD. Hai người đưa mắt nhìn nhau đều nhận ra vẻ mừng rỡ và khẳng định trong mắt đối phương. Làm bảo vệ ở ngân hàng CBD, mức lương chắc chắn cao hơn bảo vệ công viên. Nguyên nhân nào khiến Dương Vũ đổi công việc? anh ta có nhiều khả năng phạm sai lầm và bị đuổi việc. Tại sao hồ sơ không ghi rõ nguyên nhân nghỉ việc? Đây là chuyện bình thường. Thời buổi bây giờ một công ty gặp phải nhân viên có vấn đề. Chỉ cần không gây ra tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty, họ chỉ đuổi việc nhân viên đó, chứ không đến mức đuổi cùng giết tận như ghi vào hồ sơ. Đây chính là nhân tố không thể biết trước mà Quế Bạch nhắc tới kẻ tình nghi đổi công việc trong đợt năm và hoàn toàn che giấu lỗi lầm. Ngoài ra, hắn được khen thưởng trong vụ lưỡi giao, hắn lại đổi ca trực với người khác. Vì vậy, cảnh sát đã bỏ qua hắn trong đợt điều tra trước đó. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Triệu Hàn nghiêm giọng hỏi. Sắc mặt đội trưởng Đinh rất kỳ lạ. Sáng hôm nay cậu ta xin từ chức với tôi. Tôi bảo cậu ta tối nay đến tìm tôi nói chuyện Đội chứng đinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ Tôi... Tôi hẹn lúc 8 giờ Hứa hủ và Triệu Hàn đồng thời đứng mắt nhìn Bây giờ là 7 giờ rưỡi Triệu Hàn rút điện thoại định gọi điện về cục Máy di động của anh đột nhiên đổ chuông trước Anh nghe máy Sắc mặt lập tức thay đổi Chúng tôi đang ở công viên Thụy Anh Mục tiêu sắp xuất hiện Xin hãy lập tức chi viện. Sau khi khúc điện thoại, Triệu Hàn liếc qua đội trưởng Đinh rồi nói với hứa hụ Vừa rồi, lão ngô gọi điện thoại. Đội đã tìm ra một kẻ thứng nghi từ hệ thống camera giám sát. Tên này xuất hiện ở cổng nhiều công viên. Thời gian xuất hiện cùng phù hợp với thời gian gây án. Đó chính là Dương Vũ. Mấy ngày qua, đội hình cảnh cử chuyên viên xem xét toàn bộ camera theo dõi ở các công viên trong hơn một tuần qua. Do số lượng camera quá lớn nên hôm nay mới có thu hoạch, không ngờ lại trùng với suy đoán của hứa hụ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Anh Đinh, đã ăn cơm chưa? Cửa phòng vốn khép hờ, một chàng trai trắng trẻo đẩy cửa đi vào. Hắn có chiều cao trung bình, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần xanh da trời thẫm của bảo vệ. Bên trong là áo sơ mi hoa rẻ tiền đóng thùng Trông tương đối trướng mắt